các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ơ, nhưng ai cũng lắc đầu, nói là chấn yểm quá mạnh, này chỉ có thể mời tạo áo tiên sinh mà thôi. Tạo áo bầm bầm đốt ngón tay, rồi nói ta phải đi xem địa thế nơi này mới có thể tính cách mà phá chấn yểm được. Nói rồi đứng dậy đi về phía sông Tô Lịch, Trịnh Kiểm thấy vậy cũng đành lẹo đẹo theo sau. Đi gần nửa buổi, tạo tiên sinh phát hiện một ngôi đền rất lớn ở bờ sông, hỏi ra thì biết đó là ngôi đền Quang Đế có từ thời Lý trong đền lại có tượng của một vị, Tạ Ao liền lấy mấy nén hương ra thắp, thì tự nhiên lửa trong nấm hương cứ bùng lên cháy rực. Biết là có niềm báo liền quay người lại hỏi Trình Kiêm, có biết lai lịch của vị đang được thờ kia không? Trình Kiêm bấy giờ mới sai người đi tìm một người dân quanh đấy, khiu biết rõ về ngôi đền này. Chờ tới một canh giờ, tên lính được sai đi đã trở về dẫn theo một ông lão khoảng chừng 80 tuổi. Ngay Tạ Ao hỏi về lai lịch của vị được thờ ở trong kia, ông cụ mới nói: Trước đây dân chúng truyền lại rằng, ở làng Yên Dũng, huyện Từ Kỳ, phủ Hà Hồng trấn Hải Dương, có một vị tổ trưởng họ Trần, tên là Lữ, vợ là Vũ Thị Hoàn, vợ chồng hòa hợp, bản tính hiền lành, lấy việc nông trang làm nghề sinh sống. Vào giờ Mão, ngày 4 tháng 8 năm Bình Thân, bà sinh được một cái con gái, hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ, nuôi dưỡng hết sức chu đáo. Cô bé Hồng Hào rạng rỡ, dung mạo đẹp đẽ, trong lòng bàn tay trái có chữ chủ màu đỏ. Công bà rất lấy làm lạ, cho rằng không phải người thường. Cô bé được chăm sóc đầy đủ, lần hai tuổi được đặt tên là Phương Nương, Nhang Phương. Khi đã lớn, những lúc mẹ đi hài dâu, Nhang Phương đều đi theo. Thường có đám mây che trên đầu Nhang Phương, bà mẹ trông thấy cho là việc kỳ lạ liền về kể lại với chồng. Lữ Công viết truyện xong vẫn giấu kín trong lòng, không lộ ra với ai. Ngày tháng trôi qua, Nhang Phương đã 18 tuổi. Bây giờ có một vị quan trong triều tên là Lý Công Trình, nghe tiếng Nàng Phương vừa đẹp lại vừa hiền hậu, đẩm đăng liền đến xin được cưới nàng Phương về làm vợ. Ông bà nữ vô cùng mừng rỡ, ưng thuận cho Lý Công Trình được cử hành hôn lễ, rước nàng Phương về làm vợ. Hai năm sau, Nàng Phương sinh được một người con trai, vào giờ tí ngày mùng 8 tháng 12 năm Ất Mão. Đứa bé mặt mày sáng sủa, tai to ngực lớn, thân dài, tướng mạo khác thường. Tròn 100 ngày, cậu bé được đặt tên là Thống. Nam cậu thống 18 tuổi, Dặc Mana đến xâm phạm bởi gọi được ta. Tần được biên giới liên tục cấp báo về triều đình, vua cho quan bộ trưởng Lý Công Trình thay mặt vua cầm quân đi dẹp Dặc. Vừa tiến quân đến nơi đồn sở của Dặc, quan bộ trưởng đã bị tướng Dặc giết hại ngay tại trận, ngày 17 tháng 5. Mẹ con nàng phương nghe tin dữ, liền lên bằng châu nhận xác quan bộ trưởng về mai táng. Tướng Dặc trông thấy nàng phương, dắp tâm muốn ép làm vợ, song hai mẹ con nhất định không chịu. Tướng Dặc nói: Nếu ưng thuận thì mẹ sẽ được phong làm hoàng hậu, còn con sẽ được phong làm hoàng tử. Hai mẹ con nàng phương vẫn dứt khoát từ chối, tướng giặc liền truyền quân lính đưa hai người đến bờ sông bằng châu chém đầu. Hai mẹ con nàng phương giả vờ ưng thuận, nhưng tìm cách chạy trốn đến ngôi quán ở trong dịch vọng tiền, thuộc huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Lúc ấy trời đã sế chiều, cả hai vừa đói vừa khát. Bây giờ trong trang có ông Lê Công Đoàn, vốn nhà giàu có lại hay làm việc thiện. Thấy tình cảnh của mẹ con như thế mới hỏi rõ tiền tuổi, ngọn ngành, rồi tru cấp cho tiền của để sống có lúc mặt nghèo. Bằng ngày sau bỗng dưng thấy trên đất tối tăm, mưa to dò lớn nổi lên, hai mẹ con hóa ngay tại quán, ngày 21 tháng 5. Một lát sau trời lại quăng đẳng sáng sùa, dân làng kéo nhau ra xem, đã thấy mối đùn lên thành ngôi mộ. Từ đó nơi đây rất thiêng, ai có chắc chờ khó khăn đến khấn cầu sẽ được bình yên. Nhân dân bèn lập miếu thờ phụng. Lại nói, Lúc đó nhà vua nghe tin bộ chủ thất trận, bèn thân chinh đem quân đi dẹp giặc Mana. Quân lính đi qua bản trại dịch vọng tiền, tự nhiên xa giá bị diễu lại không thể tiến lên được. Vua lấy làm lạ, đến nửa đêm mộng thấy hai người, một chàng trai và một đàn bà tự xưng là hai mẹ con, tụng rằng: "Chúng thần nghe tin nhà vua thân chinh đi dẹp giặc, nên cùng nhau đến yết kiến trước xa giá, xin đi theo lập công âm phù giúp nước." Nói xong bỗng thấy hai khối lửa sáng bay ngay trước mắt. Vua tỉnh dậy biết là thần báo mộng, lập tức triệu dân trong vùng đến hỏi rằng. Đêm qua ta bỗng nằm mơ thấy hai mẹ con tô bay rất rõ ràng. Vậy ngôi miếu đó thường đến như thế nào? Bấy giờ mọi người mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vua bèn truyền cho dân chúng làm lễ tại chực miếu. Lễ xong bỗng thấy gió nổi lên, sa giá đi như bay. Một khắc sau đã đến đồn sở của giặc, đánh một trận giáp công ồ ạt. Quân tướng giặc đại bại chạy tan tác. Sau khi thắng trận trở về triều, Vua lệnh đem sắc chỉ đến, truyền cho nhân dân sửa sang đền miếu để thờ phụng hai mẹ con. Vua lại ban thêm cho dân 100 quan tiền để chi dùng vào việc đèn hương và sắc phong bí tử cho được thờ mãi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net